cảm nhận được cuộc sống sôi động và náo nhiệt ngay từ trong sảnh chờ. Đã mấy năm mới đặt chân về, Sài Gòn thay đổi nhiều quá. Những tòa nhà cao chọc trời, nhà hàng xa hoa san sát. Tầm mắt anh rơi vào những tán cây bên đường. Nó dường như mở rộng hơn hay hồi đó anh còn thanh xuân, tầm mắt chưa đủ rộng, tờ nhận ra rằng những tán cây đã lớn. Đi qua cửa hàng di động từng làm nhân viên bán hàng một thời, nó đã trở thành một cửa hàng lớn. Với lớp kính bọc ngoài sang chảnh, Việt vô thức mỉm cười, trước mắt bỗng hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cầm ô chờ đợi mình dưới mưa. Taxi chạy thẳng vào sảnh chung cư, bà Mỹ chờ sẵn vui mừng giành lấy vali. "Đói không con, mẹ nấu nhiều món lắm, lên nhà đi." Việt nhìn căn hộ rộng rãi và hiện đại, nhưng có chút lạ lẫm. Bà Mỹ ấn con trai ngồi xuống bàn ăn. "Ăn đi, mẹ làm toàn món ngày xưa con thích đó. Việt xúc một thìa cơm tấm sườn cho vào miệng. Đúng là mẹ làm rất ngon. Món ăn này tuổi thơ chỉ được ăn một vài lần nhưng hương vị vẫn còn đọng mãi. Mẹ này, vậy nhà cũ mẹ bán hẳn rồi sao? Chủ mới là ai? Bà Mỹ thở dài, gương mặt bắt đầu chuyển sắc, không còn phấn khởi nhiều nữa. Căn nhà đó bán mãi không ai mua, người ta nói nhà mình có ma nên không ai dám độc đến. May mà thành phố có chủ trương xây dựng khu đô thị nên họ thỏa thuận đền bù. Dân cư sang khu tái định cư này còn được thêm khoản tiền bù phí giá nhà đất nữa. Việt im lặng ăn cơm, làng xóm luôn đồn thổi, nhà anh là ma quỷ, họ thêu dệt đủ chuyện liên quan đến gia đình anh, từ nhỏ đến lớn, anh nghe quen rồi không để vào tai nữa, không ngờ mẹ bán mãi cũng không xong. Chuyển lên chung cư ở cũng có cái hay mẹ ạ. tiện nghi sạch sẽ, mẹ cũng thoải mái hơn. Bà Mỹ và anh không ai nói ra, nhưng ai cũng biết chữ thoải mái đó là gì. Mẹ không phải sống trong những cơn ác mộng giày vò mỗi đêm, mà anh cũng không phải đối diện với nỗi đau và hận từ Thù Âu thơ kéo dài răng rằng trong căn nhà chật hẹp tối tăm kia. Việc ăn một bát cơm rồi nhìn đồng hồ đứng dậy. Giờ con có việc phải đi, mẹ ăn cơm tối con về. Bà Mỹ buông đũa, Mới về đi đâu vậy con? Con có buổi họp lớp. Sao gấp vậy? Vì lịch chuyến bay thay đổi thôi mẹ. Bà Mỹ nhìn con trai khuất sau cánh cửa thở dài thườn thượt, từ khi chia tay con nhỏ đó đến giờ, con trai bà biến thành một người khác. Thằng nhỏ ấm áp hay cười thuở thiếu thời không còn nữa. Bà cảm thấy nó ngày càng ít nói, nghiêm túc lạnh lùng, có một sợi dây vô hình ngăn giữa hai mẹ con, chẳng còn nói đủ vài ba câu tình cảm. Bà Mỹ đặt tay lên bụng mình, chua cay dâng thẳng lên lồng ngực buốt giá. Những hình ảnh đám cháy năm đó lại rừng rực trong tâm trí bà. Việt bước xuống từ taxi, ngôi trường ngày xưa bây giờ cũng đã khác, vẫn tòa nhà ấy nhưng khuôn viên đã thay đổi, hiện đại và long lanh. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập, trường được trang hoàng càng lộng lẫy, ở cổng những học sinh cũ tấp nập ra vào. Ngôi trường khá đông Dường như đã qua phần nghi lễ, Việt qua chào hỏi các thầy cô giáo cũ một chút rồi đi về phía hội bạn. Thằng Nam, đứa bạn cùng bàn hay hạnh hoẹ và khinh khi người khác, tay bắt mặt mừng. Ông trốn kỹ quá, mấy năm rồi không thèm liên lạc gì bọn tôi hết, hay là vào FPI rồi không thèm nhìn đến bạn cũ vậy? Tôi bận làm ăn thôi, chúc mừng ông, chủ doanh nghiệp lớn rồi nhé. Nghe nói ông về cục an ninh mạng Việt Nam làm việc. Tin tức nhanh đấy. Tôi vẫn đang xem xét. Bất ngờ nhất là cái duyên béo núc ních giờ đã thon gọn như người mẫu, xong tính nết lanh chanh của nó dường như vẫn vậy. Trời ơi, Priyan Việt Nguyễn dậy thì thành công hả? Việt nhìn Duyên bật cười, ngày đầu đã vào bộ ngoại giao làm. Nó dậy thì còn thành công hơn mình. Nhìn gì mà nhìn, tiếc hả? Tôi chồng con rồi nhá. Hội bạn phá lên cười, trưởng thành rồi ai cũng khác, không còn những sân si vụn vặt của hồi trẻ con nữa. những người bạn cũng thay đổi cái nhìn về Việt, có tò mò, có ngưỡng mộ và cũng có chút nể nang. Cậu bạn năm nào xuất phát điểm hoàn toàn thua kém, nhưng bây giờ đã có chỗ đứng nhất định, thậm chí còn hơn. Huy khoác tay Trà Khanh đi vào, nhìn thấy Việt hai người đối diện một giây, chỉ một giây nhưng hai đôi mắt này tia lửa điện, nham thạch bùng cháy trong không khí. Trà Khanh mài cúi đầu nhìn vào điện thoại. nhưng trực giác của phụ nữ linh mẫn vô cùng. Cô cảm giác không khí quanh mình đột nhiên nắng bức, ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia sắc mặt cô hơi thay đổi, đôi môi đỏ mọng mím nhẹ, nhưng ánh mắt sáng thẳng tắp bắn đến chỗ Việt bình thản thờ ơ. Việt nhìn lại, ánh mắt cô ấy chưa đến nỗi là căm thù, nhưng cũng không tính là thân thiện. Bạn bè xung quanh tò mò, Việt từng là người chàng khanh hết lòng theo đuổi những năm tháng trung học. Quản Huy lại tán tỉnh Trà Khanh suốt những năm tháng ấy. Cuối cùng kết quả, việc bỏ rơi Trà Khanh và bây giờ cô ấy ở bên Huy. Màn gặp này chắc hẳn sẽ vô cùng nảy lửa. Thế nhưng thái độ bình tĩnh của cả ba người khiến họ có chút thất vọng. Trà Khanh một thân váy yếm màu xanh ngọc như hồ nước sâu tĩnh lặng, xinh đẹp không nói nên lời, nụ cười đủ để thắp sáng cả hội trường ở đây. Những chàng trai năm ấy từng theo đuổi Trà Khanh bây giờ vẫn nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối. Nhưng họ biết không thể nào đánh bại được Huy, anh có tất cả danh vọng, tiền tài và quyền lực. Huy và Trà Khanh thật sự xứng đôi vừa lứa. Trà Khanh mỉm cười gật đầu chào mọi người xung quanh, rồi quay sang Huy dịu dàng. Anh nói chuyện với bạn nhé, em qua bên lớp em một chút. Huy đặt môi lên trán Trà Khanh. Ừ, em sang đi, trông anh qua. Giác Khanh lướt qua Việt, ánh mắt cô vô cùng tự nhiên, không có chút liến lưu nào. Bỗng nhiên, anh nghe trái tim mình buông nhịp rơi vào thinh không, dường như nó dừng ở đó rồi không đập nữa, khiến các tế bào máu ngừng chảy, cả người anh bất giác cứng đờ bất động, đến khi Huy đưa ly rượu đến trước mặt thì anh mới giật mình tỉnh táo. Cậu về từ lúc nào? Hôm nay không phải chỉ vì buổi tiệc này mà về chứ? chiếc câu hỏi xoáy của Huy, Việt cũng thở ờ đáp lại. "Không hẳn, năm tới tôi sẽ về Việt Nam làm việc, tiện thể tìm hiểu một số chuyện." Huy nâng ly lên cùng cách càng, môi nhếch lên cười. "Hy vọng không tìm hiểu gì vợ tôi. Cậu không tin vào chính mình sao?" Huy nóng mặt, "Nó nói vậy là ý gì? Thằng Huy này chưa từng thua cuộc ở bất cứ mặt trận nào." Năm đó, Trang Qua là Trà Khanh thích một món ăn lạ mà thôi. Huy sáng giọng. "Chúng tôi sẽ sang anh sống. Chúc mừng." Huy không nói gì, đi sang bên phía lốc Trà Khanh. Trà Khanh lắc ly rượu đỏ sánh định uống thì Huy ngăn lại, đưa một miếng bánh lên miệng cô. "Để anh, em không uống được rượu, ăn cái này đi." Trà Khanh thoải mái để Huy chăm sóc mình, bàn tay của Huy đặt ở eo Trà Khanh vuốt nhẹ. Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai dì đó, rồi Trà Khanh cười gật đầu. Việt nói chuyện với bạn bè bên này, thỉnh thoảng ánh mắt thờ hững nhìn sang Trà Khanh cười nói sôi nổi. Cô ấy hoàn toàn không giống như trước kia nữa, sự trầm tĩnh và dịu dàng được thay thế bằng vẻ hoạt bát và tươi tắn. Đèn nề ông phụt tắt, đèn chung huyền ảo bật lên, khiến hội trường sân gian buổi tiệc hôm nay của nhà trường tái hiện cảnh của cô cậu học sinh những năm về trước. tất cả những kẻ điệm của một mùa phượng cũ ùa về, từng đôi từng cảm siu nhau ra sàn. Huệ trịnh trọng dắt tay Trà Khanh bước ra, đã lâu không được nhảy múa, âm nhạc chảy trong huyết quản của Trà Khanh, cô quên hết mọi thứ xung quanh. Buổi tiệc ngày đó, lần đầu tiên cô lên sân khấu đàn piano và hát cho một người con trai, nhưng anh từ đầu tới cuối không hề xuất hiện. Lần đầu tiên uống rượu muốn thừa dịp ngà ngà say để tỏ tình với anh, lại bị đẩy ra một cách lặng lẽ. Trà Khanh nhắm mắt lại, giật mình tỉnh giấc bối rối đầy những kỷ niệm xa khồi đầu. Cô đang ôm chồng tương lai, như vậy chẳng phải mình đang ngoại tình trong suy nghĩ hay sao? Huy ôm Trà Khanh, lướt nhẹ theo bản nhạc và đèn lấp lánh. Anh nhìn xuống ánh sáng lờ mờ chiếu trên khuôn mặt Trà Khanh. Trà Khanh từng là hoa khôi của khối, rất xinh đẹp và dịu dàng, đôi môi non tơ, gò má trắng trẻo hồng hào, gương mặt nhỏ nhắn anh say đắm cô từ buổi năm ấy và theo đuổi nhưng thất bại, mãi đến những năm gần đây, từ sự xúc tác của bố Trà Khanh mà cô ấy mới dần chấp nhận. Huy có chút men trong đầu, đèn nhấp nháy lướt qua khuôn mặt Trà Khanh, rồi bỗng xuất hiện một khuôn mặt khác, sắc nét và u buồn. Huy dứt khoát cúi chạm xuống môi Trà Khanh. Trà Khanh khựng lại một giây, đôi chân hững nhịp Rồi sau đó cô vòng tay nắm vạt áo vét sau lưng huy, nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn ấy. Nụ hôn nhợt nhạt chỉ ở đầu môi của hai người, nhưng lại khiến người đứng tựa bàn tiệc trao đảo và choáng váng. Những ngón tay Việt bị ép vào thành ly thủy tinh. Ly chịu lực không vỡ, nhưng anh nghe tiếng loảng soảng trong tim mình. Dòng siệu đỏ đổ vào họng đốt cháy xạ dày rỗng khiến nó cuộn cuộn lên. Tâm tình không hiểu tại sao lại kích động. khóe môi run rẩy rồi kéo lên thành một nụ cười chậm rãi. Ánh sáng trong mắt ẩn chứa ý tứ không rõ, nhưng nụ cười khiến khuôn mặt cương nghị cứng lại bi vẫn. Anh điên rồi, biết là đi hội trường thế nào cũng gặp lại Trà Khanh, nhưng anh không thể ngăn nổi bước chân mình. Cứ nơi nào có cô ấy thì lại bị một lực đẩy vô hình kéo đến. Anh vội đi ra khỏi phòng tiệc. Màn nhảy là kết thúc của buổi tiệc hôm nay. Trà Khanh đi dạo trong sân trường, trong lúc chờ Huy lấy xe đi quảng cốc phượng xã, không ngờ thấy Việt đứng đó. Cô cười mỉm bước qua. Việt thấy Trà Khanh cảm xúc dâng lên khiến anh mất kiểm soát. Ngày hôm nay Trà Khanh xinh đẹp lộng lẫy, khiến anh không làm chủ được trái tim mình. Một màn lúc nãy lại càng làm anh kích động không thôi. Anh vô thức tóm lấy tay cô, nắm rất chặt. Trà Khanh giật mình, giật mạnh tay ra. Cô lo lắng nhìn quanh ngẩn giọng. Anh làm cái gì vậy? Việt không ý thức được mình đang làm gì, ngọn lửa cuồn cuộn trong người anh bốc lên khi nhớ đến nụ hôn lúc nãy của Trà Khanh dành cho Huy. Anh đẩy ép Trà Khanh vào góc phòng, ánh mắt xoáy vào đôi môi hồng rực của Trà Khanh, iết hầu lên xuống khát khô đến âm thanh khản độc. Hai người tự nhiên thật, hôn nhau giữa trường. Trà Khanh mở to mắt thách thức lẫn căm hận. Thì sao, chúng tôi là vợ chồng. Trà Khanh, em có thể tùy tiện như vậy sao?" Lửa trong lòng Trà Khanh bốc lên ngùn ngụt, ngụt. Cô cười khẩy, rút tay về dứt khoát giáng một cái tát. Sát bổng bên má khiến biệt bừng tỉnh. Đôi mắt của Trà Khanh không thanh thuần như nước nữa, nó phủ đầy sự khinh thường và căm hận. Cô dùng hết sự khinh bỉ của mình nhìn anh châm chọc. "Ồ, lạ nhỉ. Anh dùng tôi như một trò đùa, thì những cái hôn đó của tôi cho anh chỉ là để thỏa mãn chút hiếu thắng mà thôi." Anh nhớ tôi rồi đúng không? Nhớ mới cố tình đến đây để nhìn thấy tôi phải không? Thật tội nghiệp. Trà Khanh không phải như vậy, em hiểu lầm. Nếu anh nói yêu em là thật thì em có thể cùng anh bỏ tất cả đi xa được không? Đến một nơi nào đó không ai biết được không? Trà Khanh cười thành tiếng, ngước mắt nhìn Việt. Cô thấy ánh mắt anh sâu thẳm và dường như có một màn sương phủ, nhưng cảm giác lúc này của cô bình thản đến lạ lùng. Nguyễn Phong Việt, anh cho tôi là cứ phải yêu một người mãi sao?" Lực cười, anh chẳng có cái quái gì cả. Ngày đó có yêu tiếp thì tôi cũng chia tay anh mà thôi. Tôi cần môi trường nhung lụa. Vậy cho nên đừng nghĩ anh là người thắng trong trò chơi này, anh thua hoàn toàn, thua vì đã chót yêu tôi rồi." Tràng Khanh đẩy mạnh Việt sang một bên rồi bước đi không hề lưu luyến, nhớ lại những lời nói của mẹ anh ta ở sân bay, trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm. như có gánh nặng nào đó được buông bỏ, có gì đó được cắt đứt. Những dây dưa qua lại trước đây nháy mắt mơ hồ biến mất, như sương như khói tan biến vào màn đêm. Việt nhìn theo bóng Trà Khanh chìm vào đêm tối, rơi người xuống góc phượng. Đã 7 năm, sự giằng xé này hẳn là nên kết thúc. Cô ấy đã sẵn sàng đón nhận hạnh phúc mới. Trà Khanh ngồi trong xe huy lái, Mắt dõi theo bóng đèn nháy lấp lánh của những biển hiệu hai bên đường. Không khí trong xe có phần nặng nề và ngột ngạt. Cô hạ cửa kính đưa tay ra ngoài hứng những cơn gió thổi qua. Cô nhớ lại câu nói lúc nãy của Việt, thấy bứt rứt trong lòng. Từ đầu đến cuối đều là cô theo đuổi anh ta, chưa bao giờ nhận được của anh ta một món quà, cũng chưa bao giờ nhận được từ anh một tiếng yêu. Vậy mà bây giờ sau khi đã vứt bỏ, cô không thương tiếc. Anh ta nghĩ chỉ cần nói một tiếng yêu là cô sẽ chạy theo sao? Vô thức Trà Khanh cười thành tiếng bực bội. Huy nhìn sang Trà Khanh, cô ấy quá ít nói nên hai người chẳng mấy khi chia sẻ gì với nhau. Trước đây lúc còn là bạn bè, có khi nói chuyện còn nhiều hơn, có phải hai người đã quen biết lâu năm, trong cuộc sống luôn hiển hiện như một thói quen không thể bỏ lỡ. Em nóng thì anh hạ điều hòa nhé, ngoài bụi lắm. Không sao đâu anh. Buổi tối không bụi. Trong phòng, Hoàng Ngân Thiên Loạt ném giấy tờ khắp nơi, còn mất dậy dám quay lén cô ta gặp gỡ Trị Hạnh rồi tố cáo. Ông sếp hỏi đã bắt đầu có biểu hiện chán cô ta và đang cho một con đường tự viết đơn xin nghỉ việc cho êm ấm. Hoàng Ngân thấy có ngọn lửa đang chất chứa trong lòng, chỉ muốn dùng ngọn lửa ấy mà thiêu rụi con nhỏ đang ghét kia. Hoàng Ngân nhớ lại hồi trung học, Trà Khanh đã đòi ông bà Phúc đưa cô ta đi học nhảy. nhưng ông bà ấy không cho. Sau đó con nhỏ khóc như mưa như gió. Vậy là hôm sau ông bà ấy phải để cô ta đến trung tâm năng khiếu cùng. Sinh nhật của nó năm nào cũng tổ chức rất lớn. Con nhỏ đó chỉ cần muốn cái gì là ba mẹ nó đáp ứng ngay lập tức. Chiều chuộng như vậy mà là con nuôi sao? Chắc hẳn nó mang lại lợi lộc gì cho ông bà Phúc. Ông ta lại quá kiến. Hoàng Ngân đã điều tra rất kỹ nhưng không có bất kỳ một thông tin gì. Rất nhiều nghi vấn. Nhưng chuyện nó không phải là con ruột chắc chắn là sự thật. Nếu không phải là thật thì ông Phúc chẳng giải bỏ ra mấy trăm triệu để biệt mồm mẹ con mình. Tiếc là bây giờ chẳng thể nào đòi tiền ông Phúc được nữa. Ông ta là con cáo già, tất cả các hợp đồng quay TVC với các công ty bất động sản đã bị cắt bỏ không thương tiếc. Ông Phúc còn đe dọa, nếu hở ra với Trà Khanh thì sẽ tung clip hai mẹ con đến văn phòng tống tiền lên báo. Khốn nạn đến thế là cùng. Bỗng nhiên ánh mắt Hoàng Ngân lóe lên hiểm ác. Phải để Trính Lỗ Tai con trả khanh nghe thấy, lời cha mẹ nó nói thì mới thấm được nỗi đau đớn như thế nào. Ngân sung sướng nghĩ xong kế hiểm cầm lấy điện thoại. Trả khanh đang lên trường nộp đồ án tốt nghiệp thì nhận được cuộc gọi của Ngân. Cô khó chịu tắt đi không nghe, nhưng nó cứ gọi lại. Không gọi được lại nhắn tin. Trả khanh đọc tin nhắn, con nhỏ đó nói ba cô có chuyện gì đó quan trọng lắm. Trà Khanh gọi cho ông Phúc mãi mà không thấy ai cầm máy. Suy nghĩ một lúc rồi qua công ty bà. Cả công ty ai cũng biết mặt nên Trà Khanh không cần phải thông báo nữa. Cô cứ vậy đi vào phòng giám đốc, đến cửa phòng nghe tiếng nói chuyện lãng thoảng, dừng lại đứng chờ bên ngoài, đợi bà tiếp khách xong rồi vào. Nhưng sao cửa lại khép hờ? Bà cô là người rất nghiêm túc và chặt chẽ trong công việc, không lẽ lại quên đóng cửa? Trà Khanh hé mắt nhìn vào, Không tin nổi khi thấy con ngân đang đứng trước bàn làm việc của ba. Mặt ba đỏ ực có vẻ đang rất tức giận, tiếng ba hét lên. "Con nít rảnh mất nết, cút về ngay, tao chưa cho sự nghiệp của mày nát bét là may lắm rồi." "Tôi chẳng làm gì sai cả. Ông á bế một đứa không phải là con ruột mình bao nhiêu năm trời, còn tôi là ai? Là con gái đồng môn với ông mà ông coi mẹ tôi như là ô sin à? Ông trả tiền học phí mấy năm học của tôi là để bịt mồm mẹ tôi không nói ra chuyện con khanh là con nuôi chứ tốt đẹp gì?" Sao ông lại còn can thiệp vào hợp đồng triển thông của tôi? Ông đe dọa tôi không được nói với nó sao?" Ông Phúc gầm lên, cầm mồm cút ra ngoài. "Con bé là con ruột, mày chỉ cần hở ra thôi, tất cả chuyện nhạy cảm của mày sẽ lên báo trong ngày hôm nay." Trà Khanh chết đứng, sự thật mà Hoàng Ngân nói là thế này sao? Bao nhiêu năm qua, cô gọi ba mẹ mà chẳng phải là ba mẹ mình sao? Chân tay cô đã run lẩy bẩy, mồ hôi toát ra ở tay nắm cửa ướt nhẹp. nhưng cố giữ bình tĩnh ngay tiếp, Hoàng Ngân nói đến đâu cả người cô bị rút cạn sức lực đến đó, nước mắt trà xanh chảy sướng rải hai má, bên trong tiếng cãi cọ vẫn om sòm rội vào tai đau buốt, cô quay gót đi ra khỏi công ty bà, như người mất hồn tự dẫn mình đến công viên ngồi xuống ghế đá. Cơn mưa chiều Sài Gòn đổ xuống dội vào đầu trà xanh ướt nhẹp, nhưng cô không còn tâm trí nào để chú nữa. Cô nhớ lại tất cả những sự việc từ khi mình biết nhận thức đến bây giờ, không có gì đáng để cô phải bận tâm cả. Một người anh trai yêu thương em hết mực, ba mẹ chiều chuộng con hết lời, sao lại có thể là con nuôi? Tại sao từng ấy năm ba mẹ không nói cô không phải là con họ, một cảm giác hững hợt và trống rỗng khủng khiếp ập đến, khiến cả người Trạng Khanh lạnh toát. Cô lo sợ mình và bố mẹ không có mối dây liên kết nào. Giời nay mai ba mẹ có còn coi cô là con nữa không? Có còn yêu thương cô được mãi không? Lại nói vậy ông Phúc, đứa con nít rảnh tên làm loạn một lúc ông đuổi được nó ra về, đầu óc nặng trịch. Ông đã hạn chế con đường làm nghệ thuật mà nó vẫn chưa chịu trả lại còn đòi yêu sách nọ kia. Ông Phúc gọi trợ lý vào, mặt ông tỏ gay đỏ gắt, giọng đã gần như gầm lên. Làm thế nào để con ngân bước vào được tận tay hả? Tuổi ngày Lễ Tần thay đứa khác. liên hệ các báo cắt hết hợp đồng của nó, trung tâm giải trí và các xâu diễn gạch tên nó khỏi danh sách, cấm cửa nó vào sâu bí. Trợ lý cúi đầu ngay xong vội vàng rút ra ngoài tiến hành kế hoạch trừng trị Hoàng Ngân. Ông Phúc uống một cốc nước lớn, hạ hỏa xong mới ngồi vào bàn làm việc. Bấy giờ mới chú ý đến điện thoại, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Trạng Khanh. Ông gọi lại không thấy con gái nghe máy. Ngoài trời đang mưa tầm tã, hẳn là mưa nên con không qua nữa. Nhìn mưa nặng đập vào cửa kính, bỗng nhiên ruột gan ông Phúc cồn cào bất định, nhớ đến con gái bà giúp việc ông giật mình bấm máy cho Lễ Tân. Lễ Tân nói Trà Khanh đã đến nhưng rồi lại đi về. Ông Phúc vội vàng vớ chìa khóa xe chạy xuống đường. Ông vừa lái xe vừa gọi cho vợ, nhìn hai bên đường không thấy con, nỗi lòng của một người cha giun lên bần bật. Từ nhỏ đến lớn ông bà bảo bọc Trà Khanh rất kỹ, vì vậy con có phần mềm yếu. Biết tin tức hôm nay không biết còn có chịu được không. Bà Ngọc ở nhà nghe điện thoại của chồng ruột gan cổn cao, lo lắng đến chảy nước mắt. Con bé không phải do bà sinh ra nhưng đã chăm bẵm nuôi nấng từ nhỏ. Cha mẹ nó đã như vậy không thương sao được. Bà lên phòng thờ lẩm nhẩm khấn vái rất lâu. Trời đã tối đen như mực mà con gái vẫn chưa về. Bà đứng ở cổng tay lăm lăm điện thoại chờ tin tức, mắt vẫn dõi ngoài đường lớn. Trà Khanh ngồi ghế đá đến khi mưa đã dร้าง không còn một giọt. Thành phố lên đèn sáng trưng thì cô đi về. Vừa đến cổng thấy ba mẹ đứng chờ mình không nhịn được mà sót. Ba mẹ đã nuôi dưỡng cô mấy chục năm trời, không hề tiếc tình thương với cô. Vậy mà, cô lại để họ lo lắng. Ông Phúc giành lấy xe trong tay Trà Khanh, bà Ngọc cầm cụ tối trên tay con. Đợi ba dắt, mưa thế này lạnh lắm phải không con? Trà Khanh lắc đầu, nhìn ba rồi nhìn mẹ. Tiếng ba mẹ đến cổ bị nghẹn lại. Bà Ngọc kéo con ngồi xuống ghế, lấy khăn lau đầu cho con gái nhỏ nhẹ. "Áo mưa mẹ để sẵn trong cốp xe mà sao con không mặc, rồi ốm bây giờ?" Trà Khanh không nhịn được nữa, nức nở. "Con con đã biết hết rồi, chiều nay con con đã nghe hết." Bà Ngọc ôm con dỗ dành. "Trà Khanh này, con biết Ba mẹ thương con nhiều thế nào không? Ba mẹ không muốn giấu con, nhưng thấy chưa phải lúc để nói. Với lại ba mẹ coi con là con ruột thì nói ra cũng có quan trọng gì đâu. Con sinh bởi ai thì cũng là ba mẹ nuôi dưỡng, có ai nói con không phải là con ba mẹ chưa? Mẹ con, ba mẹ mà không coi con là con ruột thì mấy chục năm qua đâu có dạy con nên người, đừng để tâm người ngoài nói gì, sẽ không sống cùng con cả cuộc đời. Chỉ ba mẹ mê thương con được cả đời, nghe không?" Trạng Khang nhìn mẹ khóc, mắt ba đỏ hồng thấy mình thật tệ, đã được nuôi dưỡng yêu thương hết mực mà cô lại có suy nghĩ không phải con của họ. Cô cảm thấy đời mình quá may mắn khi được lọt vào gia đình này. "Ba mẹ con, con đỗi ơn ba mẹ nhiều lắm." "Ơn nghĩa gì hả con? Tuy không phải sinh con ra, nhưng ông trời đã mang con đến" thì có khác nào ruột thịt không?" Tràng Khanh lau nước mắt bình tĩnh lại. "Mẹ, mẹ có thể nói cho con gấp gáp được không?" Ông Phúc đưa mắt ra hiệu với bà Ngọc và vừa sấy tóc cho con vừa nói. "Mẹ sinh anh Minh xong không thể mang thai được nữa, giờ ba mẹ đón con từ cô nhi viện về." "Cô nhi viện sao, chỗ nào vậy mẹ? Lúc đó con lớn bằng tầng nào vậy mẹ?" ở cô nhi viện vùng Đức Trọng, Lâm Đồng, lúc đó con tẩm 3 4 tuổi. Nhìn thấy là ba mẹ đã thích lắm rồi đón về nuôi luôn. Ngay từ lúc nhìn thấy mẹ, con đã gọi mẹ rồi đấy. Trà Khanh mắt lấp lánh mỉm cười. Thật vậy sao? Cô nhìn thấy mẹ lần đầu tiên đã gọi mẹ. Vậy là cô và ba mẹ có duyên rồi. Cô cứ ôm cứng lấy mẹ, sợ mình chỉ cần buông tay là bà biến mất. Trà Khanh về phòng nằm xuống nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Sự việc mình là con nuôi đến với cô quá bất ngờ. Dù được ba mẹ thương yêu cách mấy thì khi biết mình là con nuôi, cảm xúc đầu tiên của cô vẫn là hụt hẫng, thất vọng, đau khổ. Bây giờ đủ bình tĩnh, cô lại nghĩ đến việc mình sẽ phải báo đáp thế nào công nuôi dưỡng và yêu thương 25 năm qua. Màn đêm im lìm đến đáng sợ, Trà Khanh có thể nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc qua lại. như đánh thẳng vào lồng ngực khiến cả người bứt rứt khó chịu. Thậm chí tiếng gió ngoài kia dù rất nhẹ nhưng cũng có thể nghe thấy lớp giàn van mỏng bay phấp phới. Cô ngồi dậy đi đến cửa sổ, bàn tay nhỏ gión xén thoa ra bên ngoài kéo cánh cửa gỗ lại. Nằm xuống giường, nhìn theo những hoa văn trên trần nhà đếm ngày đếm tháng mà mắt vẫn trằn trọc. Tèn sáng trưng không ngủ được nhưng tắt đi lại không dám. Cô bật dậy lục hộp thuốc an thần lấy ra hai viên cho vào miệng, nước đưa viên thuốc trôi vào họng thẳng xuống dạ dày. Khoảng 10 phút sau, mí mắt nặng dần rồi sụp xuống đưa cô vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Trương Khanh thấy tấm chăn bị nâng lên, một cơn gió lạnh như băng ùa vào. Cô cảm nhận được rất rõ cơn gió lạnh lạnh đó bao trùm cả người mình, lạnh đến nỗi cô muốn thoát ra, nhưng cơ thể vẫn nặng nề nằm không nhúc nhích. Trương Khanh mơ thấy mình quẫy đạp tung cả chăn ấm. để ngoi ra khỏi sự lạnh lẽo đến thấu xương nhưng không được. Sự sợ hãi tột cùng khiến nước mắt cô chảy xuống. Bàn tay lạnh ngắt quen thuộc lau nước mắt cho cô, rồi tiếng vang khe khẽ, "Đừng lo, ngủ đi con." Bàn tay rất lạnh nhưng giọng nói lại dịu dàng dễ chịu vô cùng. Cô yên giấc từ sau giọng nói ấy. Sáng sớm bà Ngọc đi vào phòng con gái, thấy đèn đóm vẫn sáng trưng, lọ thuốc an thần đặt đầu giường. Bà mở ra, thuốc đã vơi đi một phần ba. Bà nhìn đến cửa sổ đóng kín mít. Con gái bà rất thích thiên nhiên, luôn mở tung cửa mỗi khi ở nhà kể cả đêm ngủ. Thời gian này lại dùng đến thuốc an thần, hẳn là rất sốc khi biết mình là con nuôi. Mới chỉ là một nửa sự thật mà con đã không chịu được. Đứa trẻ này phải gánh chịu nỗi đau của người lớn khó mà rất được. Cho nên lúc đón con về, bà chưa từng nghĩ nó là xa lạ. Bà còn thương hơn cả đứa con trai ruột của mình, muốn bù đắp tất cả cho nó. Bà ngập kéo chăn mỏng lên, vuốt mái tóc đen lòa xòa che nửa bên mặt con. Trà Khanh cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, giật mình tỉnh dậy, thấy mẹ cô mới hoàn hồn, luống cuống ngồi dậy. "Mẹ, con xin lỗi, đã muộn rồi à?" "Mới có 8 giờ thôi. Mẹ vào coi, con có đá chăn rơi xuống không? Tối qua không ngủ được sao không gọi mẹ sang?" mà lại phải dùng thuốc vậy con." Trà Khanh nhìn hộp thuốc trên tay mẹ bối rối, thật sự khi biết mình là con nuôi, cô cảm thấy không được tự nhiên với mẹ nữa, có một sợi dây vô hình ngăn cô thể hiện tình cảm với mẹ. "Con thi thoảng dùng thôi, tại tối qua con vẽ muộn nên quá giấc. Dùng thuốc thì phải đi bác sĩ kê đơn, dùng tùy tiện ảnh hưởng sức khỏe đấy. Cái này là chị Nhạn Phương kê toa cho con, con dùng ít lắm." tuần một hai lần thôi ạ." Bà Ngọc nghe con đối đáp với mình khác hẳn với ngày thường, đoán con bé rất nặng lòng, bà nắm tay Trà Khanh. "Từ nay không ngủ được phải gọi mẹ vào, cấm con không được dùng thuốc kể cả kê đơn ngay không, thi thoảng mẹ cũng phải ngủ cùng con còn tâm tình chuyện phụ nữ nữa, chưa ngủ với ba con cả cuộc đời chán lắm rồi." Trà Khanh cười, mẹ Ngọc vừa khéo léo lại vừa thương con gái, có lẽ cô không nên nghĩ quá nhiều. Hạnh phúc đến ngày hôm nay cứ đón nhận, còn ngày mai thế nào thì tính sau. Cô vệ sinh đánh răng rồi xuống lầu. Ông Phúc nhìn nét mặt con có vẻ thoải mái, mới thả lỏng được căng thẳng. Cả đêm qua hai vợ chồng ông không ngủ được, đi qua đi lại trước cửa phòng con gái, sợ con nghĩ không thông lại tội thân. Lại muốn đi thi Bồng Hậu sao con? Bồng Hậu là sao ba? Thì ba thấy mặt không nặng như mọi ngày, nay rực rỡ như hoa màu gà. Trà Khanh bật cười, người ba này hở một chút lại trêu chọc con gái. Con mà đi thi thừa xài hoa hậu màu gà đó. Cưới chồng xong ba trao thi bông hậu quý bà thoải mái. Nói đến chuyện cưới chồng, Trà Khanh lại cảm thấy lấn cấn, cuộc hôn nhân của cô và Huy dưới con mắt của người lớn là cuộc hôn nhân thương mại. Nếu gia đình bên kia biết cô không phải là con ruột của ba mẹ thì không biết sẽ thế nào. Ba lại mới niêm yết trên sàn chứng khoán tin tức lộ ra cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Bà, hay là chuyện con, thân thế của con có thể nói với nhà bên kia được không? Ông Phúc ngừng đũa. Sao phải nói làm gì, không liên quan đến họ, con tuyệt đối không được nói với ai nghe không? Nhưng làm sao giấu được mãi, nhỡ rồi. Bà Ngọc nhìn ông Phúc lo lắng, chuyện này nói cũng sợ mà không nói cũng không xong. Mẹ con bà không cần lo lắng, chuyện con ngân, tôi đã xử lý xong xuôi. của hồi môn tôi dành cho thằng Minh con Khanh là bằng nhau, không phân biệt đứa nào, thậm chí tôi còn thêm cổ phần cho con gái, thì nhà bên ấy có biết chuyện cũng không có ý kiến gì đâu. Bà Ngọc nhìn ánh mắt thẫn thờ không có cảm xúc của con gái Trạng Lòng, đợi Trạng Khanh đi lên phòng, bà Ngọc quay sang ông nửa trách nửa than. Không biết rồi cuộc hôn nhân này có đúng không, tôi thấy thương con bé quá, trước đây nó còn phản đối chứ giờ. Bà cứ lo bò trắng răng. Một mối tốt như vậy hai đứa nó cũng hòa hợp Làm sao mà không đúng Đúng là đàn ông chả hiểu cái gì Con gái tôi đang nặng lòng Trả nợ nghĩa vụ nuôi dưỡng của ông đấy Bà có nghĩ đến hậu quả không Bà Hồng Anh nổi tiếng là bà đầm thép Trong giới kinh doanh Chỉ cần lộ ra con Khanh là con nuôi thôi Thì tất cả mọi chuyện năm đó Bà ấy đều điều tra được hết Lúc đó người bị giản vặt nhất là con gái mình Chứ không phải ai Bà năng an ủi con đi cho nó đỡ tổi thân Tôi muốn chúng nó lấy nhau cũng là tốt cho nó thôi. Trà Khanh ăn sáng xong vội vã ra khỏi nhà. Chị Phương đã đợi cô ở bên xe. Nhạn Phương đứng ngay đầu cổng bên xe nhăn nhó. Tạ nắng nôi rồi, còn bắt đợi giờ tiếng đồng hồ. Ôi trời, chị đợi mãi lâu lắm rồi đó, nhanh nhanh xe sắp chạy. Vâng, em vào gửi xe máy lên luôn. Hai chị em lên xe khách đi Đà Lạt. Trà Khanh quyết đi tìm gốc gác của mình theo những lời kể của mẹ Ngọc. Mẹ Ngọc nói xin cô ở một cô nhi viện vùng đất Trọng Lâm Đồng từ hơn 20 năm trước khi cô 4 tuổi. Ánh mắt trà xanh tràn ngập những tia hy vọng, dựa vào ô cửa kính nhìn ánh nắng ngoài kia, cảnh vật qua ô cửa kính trôi nhanh như gió, mang ký ức trở về, nhập nhòạng những mảnh vụn vặt không hề rõ. Thật buồn là cô chỉ nhớ những con búp bê, những bữa tiệc sinh nhật và những điệu múa ba lê. Cái tuổi chưa thể ghi nhớ được gì. Hay những mảng ký ức đó đã bị cuộc sống nhung lụa cuối lớp chẳng còn nữa. Nhạn Phương nhìn sang, trên gương mặt con bé tất thảy đều là lo lắng mơ hồ. Cũng phải, qua một đêm biết mình không phải con ruột của ba mẹ, nếu là cô thì cũng không thể bình tĩnh nổi. Mèo, hay là mình đừng đi tìm nữa, em không thấy mình đang có một gia đình rất tốt sao? Không hiểu sao em cứ cảm thấy ba mẹ có cái gì đó rất không được tự nhiên. Mỗi lần hỏi đến thông tin hồi nhỏ lại lại lờ đi chuyện khác, nói đã lâu không còn nhớ gì nữa. Ba mẹ sao em nghĩ nhiều thôi, chị thấy chú Phúc cô Ngọc còn chiều em hơn cả thằng Minh đó. Ba Phúc mẹ Ngọc quá tốt và thương yêu em, nhưng cảm giác không biết được mình từ đâu đến khó chịu lắm. Em đã từng nghĩ nếu người sinh mà thương mình thì cũng chẳng bỏ rơi con. Nhưng nếu họ có nỗi khổ nào đó thì có phải em đang trách nhầm họ không? Tha em đi làm rõ một lần còn hơn để nghi vấn rải vỏ. Chị đã nhờ đứa em gửi ảnh hồi nhỏ của em đến các cô nhi viện. Chiều nay mình sẽ cố gắng đi hết mấy mái ấm ở Đức Trọng xem thế nào. Hai chị em bước xuống xe khách, hơi rụt người lại vì cơn gió vi vu từ sảng phi lao thổi tới. Tháng 11, Đà Lạt đã phủ đầy những bạt hoa màu vàng nắng, ươm mật và ngọt ngào, xong không khí se lạnh khiến Trà Khanh cảm thấy mình có chút lẻ loi. Đường vào những cô nhi viện ở đây là những con dốc dài và sâu hun hút, càng khiến sự căng thẳng và lo lắng kéo dài. Nhưng đường càng dài thì nỗi thất vọng càng lớn. Hai chị em đi ba cô nhi viện nhưng không được kết quả gì. Họ đều không thể nhớ cô là ai, hoặc trong hồ sơ sổ sách không có cô nhi nào tên Trà Khanh cả. Đến cô nhi viện thứ tư không được kết quả. Trà Khanh dừng lại ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh, thở ra náo nề. Có khi nào ba Phúc mẹ Ngọc nhớ nhầm không chị? Chẳng lẽ không một ai nhận ra những bức ảnh hồi nhỏ của em sao? Hồi xưa cũng không có sổ sách để ghi chép nên họ không nhớ là điều bình thường. Với lại ảnh chụp lúc em đã vào nhà chú Phúc thì khó nhớ lắm. Em phải làm sao bây giờ? Hay là em đăng tin lên Facebook nhờ cộng đồng mạng giúp đi. Em không thể làm vậy ba Phúc mẹ Ngọc sẽ chạnh lòng. Chuyện này càng hạn chế người biết càng tốt. Em không muốn tìm kiếm công khai. Làm gì thì làm, nhưng nếu tổn thương đến ba phúc mẹ Ngọc thì em từ bỏ." Trà Khanh nằm xuống sườn dốc nhắm mắt lại, rồi mở ra nhìn trời. Bầu trời chiều vẫn trong xanh, nhưng gió lại bị những tán lá thông che khuất mất khoảng xanh dịu mát, khiến tâm hồn có chút bứt rứt không an yên. Cô đưa tay xoa nhẹ lên viền mắt căng thẳng đến độ những đường nhăn trên trán co lại gần nhau. Cô muốn rất muốn được giải đáp về nguồn gốc của mình. dẫu là hoang dại, dẫu là được ươm trồng thì vẫn muốn được biết hạt giống từ đâu. Đã 6 giờ sáng, nhưng trời mùa đông lên thành phố vẫn chìm trong màn đêm u uẩn. Việt ngồi trong phòng xem xét tài liệu trên máy tính, ánh sáng màn hình chiếu vào khuôn mặt không cười, nhìn qua như một bức tượng điêu khắc trầm lặng. Anh cầm chén trà đang uống lên, lại phát hiện bên trong chỉ còn trơ lại lá, nước đã cạn sạch. Thở dài anh tháo kính xuống, xoa nhẹ lên viền mắt Điện thoại vang lên là của Minh, anh vội cầm điện thoại lên, đắn đo mãi cho đến khi hồi chuông gần kết thúc mới buốt nghe. Có gì mà gọi giờ này? Có chuyện với Út nhà tôi rồi. Đi gọi chồng cô ấy chứ gọi gì tôi. Minh bên kia há mồm, quên mất là hai đứa nó đã không còn gì. Anh ho nhẹ một tiếng. Không quan tâm thì thôi vậy, chúc ngày mới ngon lành. Minh toan dập máy thì nghe tiếng nói vội vàng pốp páp bên kia. Nói thẳng đi. Út đã biết nó là con nuôi. Ai nói? Con Ngân. Nhỏ Phương đang đưa nó đi Đà Lạt đó. Đi Đà Lạt? Con bé nhất quyết đi tìm lại gốc gác. Tôi lo quá đang định gọi về cho ông bà già Ngân lại đây. Không phải gọi, cứ để cô ấy đi đi. Có tìm cũng không được. Cậu nghĩ ba cậu để thông tin lọt ra ngoài à? Từ nay chuyện trả khanh đừng gọi tôi nữa. Thôi nhé, tôi có việc phải làm. Việc tắt điện thoại rồi thư người ra suy nghĩ, Trà Khanh đã biết cô ấy là con nuôi. Cảm giác hẳn là thất vọng và buồn bực lắm. Tính cách của cô ấy dịu dàng hiền thục nhưng cũng rất quyết đoán, không tìm được không có nghĩa là cô ấy sẽ dừng lại. Có lẽ ông Bảo Phúc cũng đang hành động bên kia. Việt vội vàng ngồi vào máy tính, tiếng lộc cộc gõ phím liên hồi trong không gian tịch lặng như tiếng lồng ngực đang rối loạn của anh. Trà Khanh sắp bị lộ rồi. có thể sẽ không thành hôn được với gia đình Huy nữa. Việt bỗng cảm thấy một luồng gió mát thổi vào ngực mình, nếu như hận thù hóa giải được, liệu anh có còn cơ hội không? Việt tìm số điện thoại của người ở cục an toàn mạng Việt Nam. "Chú Cường sao, cháu Việt đây." Ái trà đột ngột nhỉ, đã suy nghĩ xong rồi à? "Cháu đồng ý, khoảng 1 tháng nữa, sắp xếp công việc ở đây hoàn tất, cháu sẽ về cục làm việc, nhưng cháu xin một điều kiện." điều kiện gì? cháu đã gửi qua email cho chúng. Việc đứng dậy đến bên cửa sổ, trời đã hửng sáng mang ánh nắng mùa xuân ấm áp tới tắm những chồi non ngoài kia. Nụ hồng nhỏ hé hơn vì mưa tuyết đắng băng sau bao ngày cũng đã hé nở những cánh non. Vạn vật trời đất đang bừng lên một sức sống mới. Bên này Hoàng Ngân đang hỉ hừng, mấy hôm nay nghe nói con mắm Khanh đi làm chắc là sốc lắm. đúng là không có gì sếp bằng chơi đàm tâm lý, con nhỏ đó chắc đang khóc lóc ỉ ôi ở nhà, tôi lại bảnh bèo chỉ ăn với khóc là giỏi. Cô ta quờ tay sang bên cạnh cầm chiếc iPad lên định bụng đọc tin tức, đã thấy hàng trăm tin nhắn Facebook mới hết hồn mở ra xem. Toàn bộ clip nóng với một thiếu gia của cô ta đã bị tung lên mạng, trên các trang mạng xã hội càng đang nổ như sấm, danh tiếng của cô ta đang bị sấm đạp trong những bãi nước bọt của nhân gian. Cô ta tức tốc liên hệ với các tờ báo xin gỡ bài, nhưng chưa kịp xin gỡ thì điện thoại tới tấp. Các bên nhãn hàng thông báo chấm dứt hợp đồng quảng cáo vì đời tư không trong sạch, các sâu diễn tạm dừng phim đổi vai diễn. Hoàng Ngân ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hận không thể bóp nát con trả khanh, còn Hoàng mất dạy, rồi sẽ có ngày mày chết với tao. Tao thể để cho mày yên to làm con chó. Hoàng Ngân vo tròn tờ báo trong tay tiên loại ném vào tường. Chợt cô ta nghĩ đến điều gì đó, môi cong lên, ánh mắt gườm gườm vào bức tường trắng tinh như muốn xuyên nát hình ảnh Trả Khanh trong đó. Kế hoạch vừa nghĩ ra rất hoàn hảo, nó không thể nào tránh được mà mình cũng thoát tội. Chúa chết thị trạng cũng băng hà, nhưng trạng mới mớp má mà dự là chúa chết trước mới hay chứ. Cô ta cầm điện thoại lên gọi vào số thiếu gia, con ông phó chủ tịch thành phố ỷ ơi. Anh Thiệt à, anh coi clip chưa? Em chết mất thôi. Tớ mất dậy nào nó hại em, hại cả anh. Bên kia thiếu gia mặt búng ra sữa nổi quạng. Mày đời điện thoại kiểu gì mà nó hách được vậy hả? Bố tao chờ sắp mặt từ sáng đến giờ, đang phải mày mà đi xin gỡ bài. Mày ngu vở thôi con đĩ ngựa. Hoàng Ngân nghe được mở cờ trong bụng nhưng vẫn thút thít rụt rè ra vẻ đau lòng. Em không biết nữa, em chỉ quay giữ lại kỷ niệm, ngờ đâu nên nỗi, bây giờ đời con gái và danh tiếng của em còn gì nữa hả anh? Nhân phẩm ai đền cho em bây giờ? Cậy mẹ mày, tao đang bận cắt hết các loại thẻ đây, không rảnh nói chuyện. Thiếu gia tắt máy cái giúp, bên này Hoàng Ngân còn chẳng thèm buồn bã lại còn đắc chí. Ông phó chủ tịch chuyến này không giải nguy cho con ông thì chết toi cái ghế ông ngồi, kể ra chơi với lớp người có tí máu mặt cũng có lợi. Bà Miên cầm ly sinh tố vào cho con gái, nhìn mặt hớn hở của nó mà tức điên. Còn với cái và đi ra khỏi ngõ là người ta chỉ trỏ chửi rủa không biết đường dạy con. Nằm ngửa ra đó cho lũ đàn ông thỏa mãn thân xác, hư thân mất nết như vậy, giờ này con ngồi đó mà cười được. Mày có dạy tìm cách giải quyết không hả? Người ta chửi rủa tao hết chịu nổi rồi. Mẹ ơi, con với người ta yêu nhau, chẳng qua xui xổi bị tung lên thôi, chứ có vấn đề gì đâu. Giới trẻ bây giờ yêu nhau đều như vậy hết đó. Vì mày ngu con ạ, mày suối tao đến gặp ông Phúc làm gì? Mày tưởng ông ấy đơn giản lắm hả con? Không ông ấy làm thì ai làm đó hả? Mẹ yên tâm đi, trong clip là thằng con ông phó chủ tịch thành phố, này mày nó làm ra ngu ra khoai luôn coi mà đi tù. Trai chưa vợ, gái chưa chồng yêu nhau thì chuyện đấy có làm sao? Con bị tung cái clip đó chứ còn đâu con làm. Mẹ còn không đứng về phía con thì thôi. Ba miền vốn là người đàn bà bênh con số 1, nghe nó nói vậy cũng xuôi tai thôi không cằn nhằn nữa. bà để cốc nước cam lên bàn rồi ra ngoài. Hoàng Ngân cầm cốc nước cam uống cạn một hơi, núi cao còn có núi cao hơn. Một chiếc mười ông Phúc cũng không đối đầu được với phó chủ tịch. Bên kia, ông Phúc và bà Ngọc xem tin tức trên mạng cũng giật mình không tin nổi. Cái chơi bài này còn kinh hoàng hơn cả bài rút hết mọi con đường hoạt động nghệ thuật của con Ngân. Nó còn không thèm làm mờ những gương mặt xung quanh con Ngân, trong đó có con trai của ông phó chủ tịch thành phố. Vậy là còn có người thù con danh kia hơn nhà mình, cũng tốt, đỡ phải động tay động chân. Ông có nghĩ là thằng bé đó không? Nó ở nước ngoài liên quan gì? Bà Ngọc lật đật bấm số gọi điện thoại, bên kia nói gì đó, bà nhìn chồng ngạc nhiên tột độ rồi tắt máy. Tin ở cục an ninh mạng cho biết, bên phó chủ tịch thành phố đã truy lặc nguồn đăng khởi tố, nhưng không ra địa chỉ IP, nguồn đăng từ một tài khoản ảo không có ở Việt Nam. Vậy thì đúng thằng nhỏ đó rồi. kể cả cái chuyện cứu con bé ở hầm gần xa, tôi không bao giờ tin Thằng Huy có năng lực tìm kiếm nhanh như vậy. Làm sao cho nó từ bỏ con khanh đây hả ông? Ông Phúc đưa tay bóp chán, dáng như thằng bé không phải là con của người phụ nữ kia thì hai đứa đúng là một đôi hoàn hảo. Con gái mình lấy Thằng Huy là hết chuyện, không có người đàn ông nào có thể yêu được mãi vợ của người khác. Ông quên bố nó rồi sao? Tính cách của thằng bé không khác gì bố nó. Ông Phúc gắt lên, cứ nhắc đến chuyện ngày xưa là ông đau lòng đến độ tức giận rung lồng ngực. "Vậy giờ bà muốn sao? Muốn chúng nói lấy nhau để gây ra tấn bi kịch hả? Bà có thể chấp nhận con trai mình lấy con gái của kẻ thù được không? Mẹ thằng bé chấp nhận được con khanh hả? Bà quên bà ta đã làm gì con khanh sao? Tôi không dám để con gái mình ở gần người phụ nữ xảo quyệt đó, suýt chết mấy lần vì bà ta rồi đó." Bà Ngọc đưa khăn lên lau nước mắt oán trời. Chẳng lẽ câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước là thật sao? Tôi nghĩ lại cũng không trách sâu bà ấy được. Dù gì thì sau vụ trái đó, bà ấy cũng mất hết của cải con cái. Chúng ta cũng không thể giấu giếm chuyện này mãi. Chúng ta sẽ nói cho con bé tất cả sự thật, nhưng phải để nó lấy chồng sinh con đã. Đứa con sẽ là cái để nó tập trung vào gia đình hơn. Tôi lo nó tìm đến sự thật trước khi kịp cưới. Đã mấy chục năm rồi, thông tin trên mạng tôi đã phong bế. Không ai tìm được gì đâu. Bà đi nấu ăn đi, làm món gì ngon cho con nó tẩm bổ. Nó sắp lấy chồng rồi, chỉ có hai thân già sống với nhau nữa thôi, tôi đi đón con. Trà Khanh bước ra từ quán nướng, vẫy tay tạm biệt các đồng nghiệp, rồi đứng chờ bà đến đón. Kiệt bước theo đứng sau lưng mà cô không hề hay biết. Này cô gái, cô quá sang không? Trà Khanh quay lại thấy Trương Phong cười tươi. Trương Phong chưa về sao? Nhà em xa lắm, anh cứ về trước đi. Sao thế đi thêm một đoạn có sao đâu, hẵng còn sớm, dạo phố chút không? Trà Khanh bối rối, cô biết trưởng phòng quan tâm đến mình, luôn tạo điều kiện hết mực cho mình trong công việc. Đi nhờ xem một lần không vấn đề gì, nhưng nếu như để người khác thấy lại điều tiếng không hay, xong từ chối cũng không tiện. Trà Khanh ra vẻ bình thản nhìn đồng hồ nói, ba và ông xã của em sắp đến rồi, tầm 5 phút nữa thôi. Kiệt ngạc nhiên đến độ khó tin nổi, cô ấy đã có chồng, từ bao giờ, rõ ràng hồ sơ xin việc còn độc thân, Kiệt không thể tin nổi, có chút sốc và hụt hẫng. Em có chồng rồi. Dạ, tầm 1 tháng nữa là tổ chức cưới, anh ấy ở nước ngoài mới về Việt Nam, là bạn cùng trường với em thời trung học. Kiệt chăm chú nhìn gương mặt của Trà Khanh nói về chồng tương lai của mình, cảm thấy có gì đó không được tự nhiên và hợp lý. Nhưng với tính cách của Trà Khanh và thái độ giữ gìn khoảng cách của cô ấy, Ngay cả trong công việc thì chắc chắn cô ấy không nói dối. Anh có chút nuối tiếc trong lòng, người ta nói con thầy vợ bạn gái cơ quan nên tránh hẳn là đúng rồi. Kiệt Đành cầm mũ bảo hiểm lên xe. Trà Khanh chờ một lúc thì ông Phúc tới, cô ngồi vào xe, bóc một viên kẹo bạc hà cho vào miệng. Hôm nay được tăng lương mà không có gì cho ba mẹ à? Coi người ngoài hơn ba mẹ nha. Ba mẹ đợi cuối tuần Chư ba mẹ bận rộn với lũ chim kiểng rồi, ai dám rủ ba đi đâu. Ông Phúc cười khà khà nhìn con gái đỏ môi giận dỗi, dỗ ngon dỗ ngọt. Bé na ốm nên ba mới chăm tí thôi mà dỗi mãi. Thằng cu nào đấy cứ xoắn xuýt lấy con gái ba vậy. Trưởng phòng con b ạ, xoắn xuýt gì đâu, chỉ hỏi thăm nhân viên thôi mà. Này, gái sắp có chồng rồi đấy, giữ khoảng cách đi con. Không thằng Huy nó thấy lại buồn. Trưởng phòng biết con sắp có chồng rồi, ba đừng lo, con biết giữ khoảng cách mà." Trà Khanh nhớ đến chuyện tin tức hôm nay của Hoàng Ngân ầm ầm trên mạng, quay sang hỏi ông Phúc. "Ba ơi, vụ của con Ngân?" "Ừ, ba sai người dàn mặt nó." "Thật ra không cần đâu ba, con thấy như vậy hơi quá. Con nhìn người không chuẩn bằng ba đâu, con không phải lo lắng gì cả, tập trung cho lễ cưới là được." Ánh nắng xế chiều hắt qua khung cửa sổ chiếu đến những tấm thiệp lấp lánh chồng cao. Trà Khanh ngồi bên cửa sổ viết hết một tập, buông bút nhìn ra những chú chim màu sắc ngoài kia. Những con chim trong lồng son vẫn hót líu lo, những bản hòa tấu. Là người nuôi dạy tốt hay nó đã quen ở trong lồng ấy. Cô giở cuốn nhật ký của mình, xem lại những lần mình gặp ác mộng và những lần mình phải dùng thuốc an thần. Cô có thói quen ghi chép lại tất cả những sự việc quan trọng xảy ra trong cuộc đời mình, dành dụi xem lại cũng khá thú vị. Cuộc sống của cô gần đây khá bình yên, không gặp ác mộng như trước nữa. Phải chăng như chị Phương nói, tâm an định thì sẽ không bị mộng linh tinh. Có lẽ cô đã chấp nhận cuộc sống của mình hiện tại, chấp nhận cả cuộc hôn nhân với Huy nữa. Sau khi ánh mắt chạm đến đôi dày múa trong tủ kính, bất chợt câu thơ của Hàn Mặc Tử vang vẳng trong đầu. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Cô không cắt nghĩa được cảm giác của mình lúc này là gì, không vui cũng không buồn, cứ như cả người cô đã không còn linh hồn nữa, cứ vậy bình thản với mọi thứ diễn ra trước mắt. Trà Khanh mở cánh tủ, lấy đôi giày ba lê ra ôm ấp ve vuốt. Cuộc đời cô, điều hứng thú nhất là ba lê, nhưng đã 2 tháng không đứng trên sàn diễn, không còn một ngọn lửa nào nữa cả. Cô bật nhạc lên, nhắm mắt lại ngẩng đầu kiêu hãnh, cánh tay nhỏ vuông góc với chân nhà phiêu theo điệu nhạc, đắm vào những kỷ niệm trong quá khứ, phòng học ấy, sân trường ấy, ghế đá ấy, cô cứ múa mãi, múa mãi, đến lúc đôi chân mỏi như ngồi bệt xuống sàn nhà, mới cởi đôi giày vải trắng ra, liến tiếc cho vào hộp. Đôi giày này, điệu múa thiên nga này, không biết bao giờ sẽ gặp lại. Quá khứ và kỷ niệm đành cất sâu một góc, tạm biệt thiên nga. Những ngày sau đó khá bình yên với Tràng Khanh. Cô tạm từ bỏ việc tìm nguồn gốc của mình. Mẹ Ngọc nói nhận cô từ một máy ấm rất nhỏ, có khả năng là máy ấm đã đóng cửa cho nên không còn thông tin gì nữa. Cô vẫn hàng ngày đi làm, lo khóa luận tốt nghiệp trước khi cưới chồng. Hôm nay Tràng Khanh đi thử váy cưới. Huy đã đặt váy cưới một nhà thiết kế nổi tiếng nhất Sài Gòn, nhưng anh phải hoàn thành công việc, vì vậy cô qua nhà kéo Nhạn Phương đi cùng mình. Bố mẹ của chị Phương là bác sĩ đã nghỉ hưu, đức độ vô cùng, nhìn thấy Trà Khanh đoan đả. Hai đứa định đi đâu hả con? Dạ con đi thử váy cưới, con sẽ gửi thiệp mừng đến hai bác sao ạ? Nhỏ hơn con Phương mấy tuổi lận mà giờ cưới rồi, cái con Phương nhà bác không hiểu duyên âm sao mà cắt mãi, cũng không có một người theo đuổi. Ta nói cũng không yêu cầu gì cao, chỉ cần công việc ổn định, mưa nắng biết chạy vào nhà. Trà Khanh bụm miệng cười, giờ mà nói lời của ông thầy hôm trước, chắc hai bác mổ bỏ ăn mừng mất. Nhạn Phương đi trên lầu xuống thở dài thở ngắn với bà mẹ, suốt ngày kêu ế, giết sự phảnh nghĩ cách chuyển ra khỏi nhà. Sắp có sói ca đến rồi, thời tới cản không nổi, bà mẹ không phải lo. Sói ca cũng được, chứ sói ca nó không ngó mày đâu con ạ, đừng cứ chê rau muống luộc lại phải nhai rền ra. Nhạn Phương rùng mình, vội vàng kéo Trà Khanh đi ra khỏi nhà. không sống nổi với ba mẹ. Con nhỏ này vác mặt vào nhà ngồi làm gì cho khổ cô không biết. Mày cười cái gì? Chị sắp liếc cấp độ 1 dưới đây này. Thầy với bà nói cô dai mà không thấy một mống. Chị cao giáo xinh đẹp, mỗi tội ngực lép mà lại hay mặc quần nên lũ đàn ông cứ nghĩ giống người ta, đi độ loa với mặc sexy tí nữa là ngon ngang hoa hậu. Thôi mày, mặc hở hang cho ai nhìn, bệnh nhân hả? Không được bỉ bôi thân thể tuyệt hảo này của chị. tiền đúp mồm còn chưa đủ nữa là độ. Tráng Khanh và Nhạn Phương bước vào studio của nhà thiết kế, lộng lẫy và huy hoàng quá, những chiếc váy cưới sang trọng và hiện đại treo cẩn thận trên thân thể ma nơ canh. Nhạn Phương chố mắt nhìn, đẹp và long lanh như thế này, ai chẳng muốn lấy chồng. Cố hết sở đến nắng, sau này mà có vận may lấy được chồng, phải thuê 5 6 bộ mặc cho oách xỉ nhách. Nhìn sang thấy Tráng Khanh đang ngồi ngẩn ngơ ở ghế. Không có vẻ gì là hào hứng với mấy cái váy tuyệt đẹp này, đúng tình trạng trong chán ngoài thèm của cô Eva nói đây chăng? Trà Khanh, làm gì mặt như mất sổ gạo vậy? Thay váy đi chị coi. Nhà thiết kế đang bó lại eo, em gầy hơn đợi đi đo. Trà Khanh không mảy may bị thu hút bởi những thứ lấp lánh kia, cô nhìn nó như một vật thể xa lạ. Trên đời này, những thứ lấp lánh là giả dối nhất. Nó chỉ được khoác vào khi bạn có đủ điều kiện, đến khi chẳng may điều kiện đó mất đi thì cũng chỉ là một cảnh khô như con maner canh kia thôi. Cô sợ việc dối gian thân phận con nuôi của mình vỡ lở một, thì sợ hạnh phúc với ba mẹ của hiện tại sẽ mất đi 10. Khi thân phận càng tìm càng là một ẩn số thì nỗi sợ đó lại càng tăng hơn. Huy bước vào, nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn và đơn giản ngồi giữa khung cảnh sa hoa lộng lẫy, chợt thấy thương. Anh xin lỗi không qua đón em được. Em đã thử chưa? Anh đến rồi à? Em đang chờ nhà thiết kế đính lại pha lê. Anh đặt 3 bộ mà. Hôm trước em báo nhà thiết kế rút xuống còn 1 thôi. Lễ cưới tổ chức gấp 1 ngày may nhiều phí lắm. Trời, anh đâu có thiếu tiền, tiệc nhìn mâm kéo dài 1 ngày lận, em sẽ phải thay váy đó. Trà Khanh giật mình, bên đó mời cưới mà hơn cả hộ như vậy sao? Cô cười gượng. Vâng. Vậy thì em tặng thêm một bộ." Nhạn Phương đứng bên cạnh than trời, đúng là đám cưới hào môn vì lợi ích thương mại, hai đứa này không có chút nào là tình cảm gắn kết, nói chuyện với nhau còn chưa bằng bạn bè thân thiết, rồi không hiểu sẽ sống với nhau ra sao. Nhạn Phương nghĩ đến những buổi xem mắt với những người đàn ông quần là áo lượt, đầu tóc bóng lộn mà sợ hãi, thà lấy một bác sĩ quèn làm công ăn lương mỗi tháng, còn hơn rớt vào lòng son. Trà Khanh bước ra từ phòng thử đồ, mặc chiếc váy cưới bồng bềnh như công chúa, Nhạn Phương há miệng sửng sốt, đẹp quá, y hệt công chúa trong truyện cổ tích. Những viên pha lê đính lấp lánh càng làm Trà Khanh muôn phần xinh đẹp. Cái gương mặt buồn buồn này, sao cô lại thấy giống cô công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến thức tỉnh thế nhỉ? Ôi em ơi, đẹp như này cần gì độ loa hả, thừa dùng. Trà Khanh đến muốn độn thổ với bà chị Vô Tư. Cô nhìn đến Huy, nhưng anh lại đang chúi mũi vào điện thoại, hẳn là đang bận. Nhạn Phương bức xúc giải giọng. "Huy, ông có muốn tôi chuyển sang chơi lén không? Vợ Như Thiên thần không lo mà canh, người ta hốt đi đấy." Suốt người điện với thoại. Huy cười cất điện thoại rồi đứng dậy. Quả thật Trả Khanh rất đẹp, trắng trong và thu hút. Tôi bóp cổ bà Đỗ Nhạn Phương, vợ tôi chỉ có thể tôi được ngắm. Nhân viên đưa hộp nữ trang đến. Huy cầm một đôi bông tai lấp lánh, đeo cho Trà Khanh. Khoảng cách hai người gần đến nỗi cô có thể nghe được tiếng thở nhẹ của Huy. Trà Khanh nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh của Việt đeo bông tai cho cô đêm thành cổ ending bun, tự nhiên trái tim cô đập loạn lên y hệt đêm hôm đó. Bàn tay của Huy rất lạnh, chạm vào má Trà Khanh khiến cô cứng đờ người. Cho đến khi Huy đeo xong bỏ chiếc bông tai ngọc sang một bên thì Trà Khanh mới hoàn hồn. Đẹp lắm. Đôi này mới hợp với em. Đừng đeo chiếc bông tai kia nữa. Nó không đẹp mà em đeo một bên bị lệch. Trà Khanh cầm lấy chiếc bông tai cũ của mình. Cái này là anh hai tặng em nhân dịp. Em đoạt giải ba lê quốc tế. Tiếc là mất một chiếc. Em thích nó nhất trong hộp trang sức nên vẫn đeo. Em thích thì anh sẽ hỏi mình chỗ mua đặt cho em vài đôi. Trà Khanh vội vàng khẩn trương. Không cần đâu anh Huy. Em đeo bộ mới này cũng được. Huy cười. Nhìn gương mặt trắng xanh hẳn lên lo lắng của Trà Khanh, một đôi bông tai thôi mà làm gì căng thẳng vậy. Anh hôn nhẹ lên má Trà Khanh. Em thích bất cứ cái gì cũng đều phải nói với anh, anh đáp ứng được, vợ xinh phải dùng đồ tốt. Trà Khanh ngượng ngùng hơi nhích khỏi Huy một chút, cả người cô lạnh đi, vội vàng cầm chiếc váy cưới khác đi vào phòng thử đồ. Lại nói về Hoàng Ngân, cô ta vẫn có thể vác cái mặt thớt đi làm. ngang qua bàn làm việc của Trà Khanh, liếc thấy mấy tấm thiệp lấp lánh tò mò đứng lại cầm lên rủ thầm, con đốn lì này mời cả công ty mà chừa mình ra, dẫu gì cũng từng là bạn bè, mất nết. Cô ta lấy điện thoại ra chụp hình lại rồi quay ngoắt về phòng. Chưa về đến được cửa phòng thì kế toán báo tin vào phòng giám đốc. Cô ta chỉnh lại quần áo, mấy nay ông ấy không đếm xỉa gì đến mình, con con nào khác rồi chăng? Hoàng Ngân lẩm bẩm. đàn ông là một lỗ chó đẻ, có mới nối cũ. Ông sếp phong độ bệ vệ ngồi sau bàn làm việc, thấy Hoàng Ngân đi vào vẫn tỉnh bơ không ngừng bút ký. Hoàng Ngân đi ra sau ghế vòng tay ôm cổ. "Anh, gọi người ta vào làm gì á?" Cô ngồi lại bàn đằng kia, "Chờ tôi một chút." Ngay cái điệu sưng hô đã có điều chẳng lành. "Gì mà cô cô tôi tôi, dạo trước chẳng luôn mồm cục cưng ngọt lịm." Ông sếp ký xong bản hợp đồng đi lại bàn trà ngồi xuống rót một chén trà nhấp môi. Cô nghĩ việc từ ngày mai, lương tháng tới tôi sẽ bảo kế toán trả đầy đủ. Cái gì? Anh điên à? Anh chơi chán anh bỏ tôi vậy hả? đàn ông các người đúng là một lũ bắt tranh bảo vỏ. Thôi đi. Cô cần tiền, tôi cần tình dục thôi. Này, lão kia ông đừng có mất dạy, có liên quan gì công việc hả? Lúc ở đây ông nói ở công ty là công ty, rạch ròi giữa công việc và tình cảm, mà giờ nói vậy hả? Môi trường làm việc Không chứa chấp nhân viên thiếu đạo đức chơi xấu đồng nghiệp như cô. Ông đi ra. Nếu cô dám lộng hành gì trên truyền thông thì clip cô chèn ép nhân viên cấp dưới sẽ đến tay luật sư ngay lập tức ra ngoài. Hoàng Ngân mặt đỏ phừng phừng đi ra ngoài, ngồi cái ghế trường phòng quen thuộc cơn điên nổi lên, con trả Khanh mất nết, dám báo cáo giám đốc chuyện đó, cứ tưởng ngu lắm hóa ra cũng chẳng vừa. Mày chết với tao con Khanh. Cô ta lên mạng tìm tin tức về đám cưới của Trà Khanh mà mãi không thấy một chút thông tin nào. Cô ta liên lạc với một người bạn làm trong ngành truyền thông, biết được lễ cưới được bảo mật hết mức, ngồi chống cằm nghĩ kế. Trong giới kinh doanh và showbiz, đám cưới càng kín thì xa thế càng khủng. Lại tổ chức ở khách sạn siêu vip thế này thì gia đình Huy đúng là tài phiệt thật sự. Đại gia thuộc hàng tỷ phú thế này mà rước một đứa không gấp gáp về thì nhục mặt quá. Hoàng Ngân chẳng thèm thu dọn bàn làm việc, xách túi đi về quyết ủ mưu cho bằng được, nghỉ thì nghỉ, sự quái gì đâu, không có chỗ này thì làm chỗ khác. Hoàng Ngân đứng trực chờ mấy hôm ở cổng công ty nhà Huy, mới bắt gặp được bà tổng giám đốc đi ra. Bà Hồng Anh lên xe thì cô ta cũng vội lên một chiếc taxi bám sát phía sau. Bà Hồng Anh vào tiệm neo, vệ sĩ và quản lý đi hai hàng sau lưng vô cùng quyền lực. Bà vừa ngồi xuống thì thấy một cô gái đến ngồi sát ghế bên cạnh. Nhân viên xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ. Con nhỏ diễn viên múa mới bị lộ clip kìa, không xấu hổ mặt cứ căng căng. Bà Hồng Anh cũng chẳng buồn quan tâm, bà phải tu sửa nhan sắc đợi vài ngày nữa, con diện áo dài thật đẹp trong lễ cưới thằng con quý tử. Hoàng Ngân có phong cách như một ngôi sao thực sự, kéo kính đen lên, nằm tựa vào ghế để nhân viên spa mát xa chân. Qua lớp kính đen dày, cô ta liếc sang người phụ nữ bên cạnh mình, thầm trầm trồ ngưỡng mộ. Đẹp còn hơn hoa hậu quý bà, toàn thân đều là kim cương, trang phục của các hãng nổi tiếng, tay xách hơ mạt bạch tạng, nhìn mà phát hờn. Được một lúc cô ta quay sang, làm ra vẻ ngạc nhiên lắm. "Ôi bác, bác Hồng Anh, thật là cháu không thể nhận ra được luôn đó. Dạo này bác đẹp quá à." Bà Hồng Anh liếc mắt sang, cái giọng hảo ngọt kia nghe chói tai quá. Nó là đứa nào mà rao như kiểu quen biết bà lắm." Hoàng Ngân Thảo Mai cười xẻo quẹo. "Hôm sinh nhật anh Huy ở Edinburgh trong quá khứ mà bác không nhớ, cháu là bạn thân của Trà Khanh." Bà Hồng Anh nghe đến tên con dâu gương mặt mới giãn ra. "Bạn của đứa nhỏ hẳn cũng là những đứa trẻ ngoan." Ngân không để bà Hồng Anh phải nghi vấn lâu liến thoắng. "Cháu là Hoàng Ngân, là diễn viên dance sport cũng qua anh thi đấu cùng Trà Khanh. Nhỏ Khanh từng rủ cháu qua nhà bác chơi mấy lần." Tiếc là cháu không có thời gian gặp bác ở đây. Đúng là cơ duyên mà. Ừ, tôi cũng mới về được 1 tháng, chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa nhỏ. Hoàng Ngân tỏ vẻ ngạc nhiên, tròn mắt há hốc mồm lấy tay che miệng. Bác bác cưới sao? Sao lại cưới ạ? Cô bạn thân mà không biết nó cưới sao. Nhỏ không nói gì với cháu luôn, chuyện lớn vậy mà bác vẫn cho cưới sao? Cháu quả không đánh giá sai bác mà. Dù trà Khanh thân thế ra sao cũng được yêu thương. Cậu ấy đúng là tốt phước. Cái gì mà thân thế? Gia đình đàng ấy với nhà tôi là bạn bè bao nhiêu lâu rồi. Tôi còn coi con nhỏ như con ruột. Ngần thấy bà Hồng Anh một hai bên trà Khanh chằm chạp, không thể ẩn ý vòng vo gì được nữa. Cô ta nói thẳng toẹt ra. Nhỏ Khanh cũng chỉ là con nuôi thôi mà được cả gia đình yêu thương vậy. Không phải tốt phước thì là gì? Người ta nói được độ đó bác. Bà Hồng Anh nghe nói giật mình. Cái gì mà con nuôi? Hai gia đình quen biết mấy chục năm trời, hai đứa trẻ làm bạn từ tấm bé. Bà nhìn cô gái dò xét. Nó lại chơi cái trò chia rẽ gì đây? Bọn trẻ bây giờ lắm đứa xảo quyệt lắm, lại còn mấy đứa trong sâu bít nữa thì không thể tin tưởng được. Đừng có nói lung tung. Hai nhà chúng tôi quen biết bao nhiêu năm trời, hai đứa nó chơi với nhau từ hồi mấy tuổi, cô tính làm cái gì? Bác ơi, Bác cô tận mắt thấy bác Ngọc kẻ nhỏ khanh ra không. Con trời thân với nó con lạ gì. Cháu bác nghe cái này nè, con thương nhỏ khanh, sợ sau này mọi việc vỡ lở, tha biết trước còn hơn. Mồm cô ta nói tay vừa vặn móc điện thoại ra bật đoạn clip. Bà Hồng Anh xem thỏa thuận giữa ông Phúc và bà Miền mặt đỏ ực. Gia đình ấy dám lừa lọc như vậy sao? Dám lấy một con công không gốc để đẩy vào lòng son. Bà Hồng Anh đứng phát dậy không thèm làm móng làm mày gì nữa. Bà kêu trợ lý bên cạnh. Điều tra ngay thân thế của con trả khanh. Gọi thằng Huy về gấp. 5 phút nữa phải có mặt ở nhà. Hoàng Ngân nghe mà mừng húm. Nhìn theo bóng sáng quý phái ra khỏi salon cỡ hoa réo rắt. Dẫu khó mà với tới được gia đình đó. Nhưng mình không vào được thì con trả khanh cũng còn lâu. Ông nghĩ tôi vô danh tiểu tốt. Không làm được gì sao. Không. Ông khiến tôi bị cắt hợp đồng, tên bộ hợp đồng không còn chương trình nào mời diễn. Ông tưởng tôi chịu yên sao? Đây chỉ là bước 1 thôi, ông Phúc. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên